Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 234 Phượng Xà Kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Người làm sao có thể khám hóa hình phù của ta bên trong phong ấn là. Địa giai sơ cấp pháp thuật. Địa giai sơ cấp pháp thuật. Lâm Hiên giữa hai mày khẽ nhíu Mười mấy năm trước, hắn vẫn là một. Linh động kỳ đệ tử nhỏ nhoi khi luyện thành băng châm thuật cao.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 Pháp thuật với người tu chân là thần thông thực dụng nhất, công kích. Hay phòng ngự đều vô cùng thuận tiện bởi chỉ cần điều động bản thân. Linh lực là có thể phát ra. Đạo học này cực kỳ uyên thâm, sao lại đến chút cơ kỳ đã dừng. Đừng nói. Kết đan kỳ tu sĩ chính là những nguyên anh kỳ lão quái cũng thường. Dùng pháp thuật đem hỗ trợ cho pháp bảo Pháp thuật tự nhiên cũng sẽ không chỉ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba. Loại. Chính xác còn chia làm thiên địa nhân 3 phẩm bậc, mỗi một bậc lại. Chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp tổng cộng là 9 cái cấp độ. Linh Động Kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ sử dụng là nhân bậc pháp thuật kết. Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ cao thủ sử dụng thì là địa giai pháp thuật. Thực ra không chỉ là pháp thuật, ngay cả lục phù cũng là như thế, lâm. Hiên từng sử nhiều loại lục phù nhưng chỉ là nhân bậc phù. Lợi hại hơn. Là địa giai phù và thiên giai phù. Đương nhiên. trí tạo địa giai phù là vô cùng khó khăn tiêu tốn rất Nhiều tài liệu chân quý. Mới có thể đem phong ấm pháp thuật của các. Cao thủ ở trong. Mỗi lần xuất hiện có thể dẫn tới tu sĩ cấp thấp tranh. Đoạt quyết liệt còn thiên giai phù có lẽ chỉ có trong truyền thuyết. Mà lão giả khắc khổ này vừa rồi biến hóa thành tảng thạch. Là sử dụng. Một loại hóa hình thuật địa giai sơ cấp pháp thuật. Loại lục phù này. Chỉ kết đan kỳ cao thủ mới có thể chế ra. Tự nhiên cũng chỉ có kết đan. Kỳ cao thủ mới có thể khám phá. Tiểu tử này sao thể. Lâm Hiên trên mặt hiện lên sát khí. Tự nhiên không trả lời đối phương. Lại nói tiếp. Vừa mới hắn cũng thực sự cẩn trọng quan sát mà thôi. Không nghĩ tới có người lại có địa giai phù. May mắn thần thức của hắn miễn cưỡng có thể so sánh với kết đan sơ kỳ. Cao thủ. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi ác. Ở tình huống không đề phòng trong phạm vi kề sát. Nếu đối phương xử. Dụng lôi thuật. Cho dù không chết cũng trọng thương chắc chắn. Tiểu tử không muốn nói cũng được. Gặp đại gia ta mãng ngươi không. Được rồi. Khắc khổ lão giả lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Mặc dù Lâm Hiên nhìn thấu hóa. Hình thuật làm cho hắn trong lòng có chút ý kỳ Nhưng sau một hồi. Quan sát tu vi đối phương chỉ là chút cơ sơ kỳ Lấy thần thông của. Mình sát diệt hắn hẳn là dễ như trở bàn tay. Đối phương nếu là vì tham gia hội giao dịch mà đến trên người tinh. Thạch Linh vật chắc chắn không ít a Trên mặt của hắn hiện lên một chút bảo ngược. Mở to miệng. Phun ra một Thanh phi kiếm màu bạc Là cực phẩm linh khí Quả nhiên xứng đáng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ Báo vật có chút không Tầm thường với lại này kiếm hình dạng cũng có chút quái dị Lại giống như một con linh xà trên bầu trời uốn éo không ngừng Đi khắc khổ lão giả trong miệng một tiếng khẽ quát Phi kiếm ngay lập tức Hóa thành một sợi sáng bạc Hướng về lâm hiên gào thét mà tới Đối mặt với sự công kích đối phương, Lâm Hiên không có chút nào bối. Dối ý. Nhẹ nhàng vung tả thủ Tiểu Thuấn đã từ đỉnh đầu chuyển qua. Chắn trước người hắn. Pháp lực rót vào Tiểu Thuấn quay tròn xoay quanh sau người đường kính. Đột ngột trở nên dài đến hơn trượng, lập tức đem toàn bộ thân thể Lâm. Hiên chắn vào trong. Nhưng trên mặt khắc khổ lão giả, hiện lên chút vẻ cười lạnh lùng, nhìn. Lâm Hiên giống như là đang nhìn một người sắp chết. Trong trước mắt, sợi sáng màu bạc đã phi đến trước mặt Linh Thuấn nhưng không trực tiếp công kích. Đột nhiên sợi ngân sáng như vật còn sống có. Linh tính vòng qua Linh Thuấn, hướng từ phía sau Lâm Hiên mà tập kích. Kể ra lần đầu giao chiến cùng lão giả khắc khổ, đối phương nào ai biết. Hắn có vừa xa kiếm àng diệu như vậy. Đây là còn cực phẩm thông Linh. Khí bên trong chứa tinh hồn yêu thú. Sau khi khu xử ra đối với Linh. Khí phòng ngự. Nó đều Linh tính tự động tập kích vào chỗ yếu hại. Bởi. Vì trở tay không kịp. Chết dưới vật này cũng không ít tu sĩ có tu vi. Cao thâm. Vù một tiếng. Mắt thấy ruộng xà kiếm muốn cắm ở trên người lâm hiên. Nhưng đột nhiên một vùng xương dày đặc tuôn ra. Đem thân hình thiếu. Niên bọc vào. Ơ... Khắc khổ lão giả bất ngờ, xương mù này nhìn qua có cảm giác ruột khí âm. u ý nghĩ còn chưa chuyển xong, ruột xà kiếm cũng đã bay vào đám xương. Mù trên, còn cố làm cái gì mê hoặc Khắc khổ lão giả gãi đầu hừ, chỉ dựa vào một chút thủ thuật che mắt. Muốn tránh né công kích của mình sao? Đừng hỏng này ruột xà kiếm cho. Dù cấm chế đơn giản cũng có thể phá vỡ. khói miệng của hắn cười lạnh lùng nhưng rất nhanh nụ cười kia đắt quơ nên gượng gạo tưởng xà kiếm phi vào xương dày đặc giống như quăng thạch xuống đầm sâu không có một chút gợn sóng khắc khổ lão già trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi mơ hồ có cảm giác không ổn trong mắt hắn hiện hơi nghiêm lại lập tức hai tay liên tục bắt pháp quyết nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng khó coi tưởng xà kiếm liên hệ với thần thức của hắn lại đã không còn làm sao có thể đối phương rõ ràng là một chút cơ sơ kỳ tiểu tử như thế nào lại có như uy năng giường đó khắc khổ lão giả hoảng loạn sự tình phát sinh trước mắt làm cho hắn không thể tin Âm ầm sương mù cuồn cuộn tan đi chỉ thấy lâm hiên không tổn hao gì hiện ra ở bên cạnh hắn có một con ruột hình cao tới mấy trường hẳn Là do sương mù biến ảo mà thành. Tưởng xà kiếm đã bị rượu hình cầm ở trong tay. Tưởng xà kiếm thỉnh thoảng chớp chớp hồ quang màu lam, rãy rua không. Ngừng, hiển nhiên muốn thoát khỏi tay rượu hình. Lâm hiên sắc mặt ung. Dung, nhìn thoáng qua lão giả nói vô vơ phi kiếm này, ta muốn thu. Vào, lập tức hắn đưa hữu thủ ra, phát ra một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. bao phủ ruột xà kiếm còn ruột hình do xương mù biến ảo thành cũng tiêu tan